Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chuyện cô đã chuyển nhà Bất quá điều kiện trước hết Là cô cần phải có cơ hội Tự gọi xe về nhà mới được Nếu anh có việc Thì sẽ kêu lại xe đến đón em Đó, mau nhìn xem Em bây giờ chỉ mới mang thai 6-7 tháng mà thôi Đi xe công cộng cũng không phải là việc gì khó cả Có rất nhiều vụ nữ co thai Cũng đi xe như vậy mà Cô thử tìm cách thuyết phục hắn thay đổi tâm ý Làm sao biết phản ứng của hắn lại là Em muốn anh đứng chờ em trước cửa công ty có phải không hả? Nay anh vừa mới đáp ứng sẽ không đem chuyện đó ra uy hiếp em mà. Nhưng ngoại trừ tình huống liên quan đến thân thể cùng sức khỏe của em. Anh không muốn em quá mức mệt nhọc. Đã làm việc vất vả một ngày còn phải đi xe công cộng trở về nhà. Nhưng em không thấy mệt. Cho đến khi em cảm thấy mệt đã là quá muộn. Chẳng lẽ em thật sự muốn cho vấn đề sức khỏe có rồi mới hối hận hay sao? Trạm dịch kỳ đen xe đến sắt ở ven đường dừng lại. Em biết rồi, em sẽ gọi điện thoại cho anh mà. Cô bần tay đẩy cửa bước xuống xe. Nhớ cẩn thận một chút. Hắn không quên nhắc nhở cô. Đã biết rồi. Bye bye. Lương Gia Kỳ vẫy vẫy tay. Đóng cửa xe rồi xoay người đi. Khói miệng không tự giác mà cong lên thật lâu. Tâm tình cũng là cơm thể. Lương Gia Kỳ sau khi làm xong hết mọi việc nhằn rỗi Không có việc gì làm cả. Lên trộm lên mạng tìm kiếm một ít thông tin dành cho phụ nữ mang thai. sinh nở. Quá trình ở cữ cùng tự chăm sóc thân thể để hiểu biết thêm. Đây là trò xạo trí, xạo gần đây cô mê nhất. Dạo trước ngại hoài người khác, lại do vấn đề, thiết bị cùng phí thu dụng nên cô rất ít lên mạng. Càng không biết ở trên Internet có nhiều thứ hữu ích như vậy. Nhưng kể từ lúc bị trạm diệt kỳ bắt ở chung, thì thời gian của cô bỗng như sư xà rất nhiều. Tàn tầm có người đón, bữa tối cũng không cần phải hao tổn tâm cơ, máy tính cũng đã có sẵn. Tiền phí tự nhiên lại chẳng có chuyện của mình. Vì thế mỗi khi chạm diệt kỳ bận rộn hoặc việc làm nấu cơm, không có thời gian đến quấy rầy cô thì lương Sa kỳ thích nhất chính là lên mạng. Bất quá trong công ty trộm lên mạng như thế này, cô vẫn là lần đầu tiên làm. Hy vọng quản lý hoặc phó quản lý trong thấy sẽ không đột nhiên tìm tới cô đi. Sa kỳ à, nguy rồi. Đột nhiên sau lưng có tiếng nói vang lên sau lưng, dọa cho gia kỳ suýt chút nữa thì nhảy rừng. Cô nhanh chóng quay đầu lại thế ra là tiểu tuệ, cô nhẹ nhóm thở dài một hơi. Làm sao vậy chứ? Cậu làm cho tớ giật hết cả mình. Vừa rồi lúc mình đi toilet, trở về có gặp quản lý. Ông ấy gọi mình đến một bên hỏi xem có phải cậu đang mang thai hay không đó. Tiểu tuệ nhìn trước ngó sau một lúc, xác định không có ai nghe lén mình mới bắt đầu nhỏ giọng nói với cô. Lần ra kỳ nghe như thế thì sừng sốt một chút, nhưng mà suy nghĩ cẩn thận thì có thể lờ gạt được mọi người rút bể tam tháng như thế này Đã muốn xem là kỳ tích rồi. Cậu trả lời như thế nào? Mình có thể trả lời như thế nào hả? Tiểu tuệ những mày hoài ngược lại. Tục ngữ nói sẽ không thể gói được lừa, Họ nỡ bụng của cậu càng lúc càng to. Nhất là một tháng gần đây. Tốc độ phỉnh lên qua thực y như đang thổi khí cầu vậy. Tớ chỉ còn nói cách thực thôi. Ngừng lại một chút, cậu ấy lại bổ sung thêm. Kỳ thật đã có rất nhiều người trộm hòi mình về vấn đề này rồi. Tiểu tuệ nói đúng. Một tháng nay bụng của cô giống như thật sự thổi khí cầu, Lớn nhanh vô cùng. Mà tất cả những chuyện này chỉ có thể trách trạm diệt kỳ Cái gì cũng không cho cô làm Lại còn bắt cô ăn đùa thứ này thứ nọ Thật là tức quá mà Quản lý nói như thế nào Cô hỏi tiểu Thụy Muốn biết phản ứng của quản lý một chút Ông ấy hỏi mình cậu đã kết hôn chưa Vậy thì cậu nói như thế nào Mình nói mỗi phụ nữ đều hy vọng Lúc mình thành cô dâu đều thật là xinh đẹp Ai lại muốn bụng to mặc lễ phục đâu cơ chứ Sau đó thì sao Ông ấy gận đầu bảo có điệu lý Bắt quá vẫn nhắc mình gọi cậu lên văn phòng, phòng của ông ấy một chuyến. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Để mình đi một chuyến vậy. Lương Gia Kỳ vỗ vỗ tay cô, chỉ có thể đối mặt mà thôi. Nhưng mà không có vấn đề gì chứ. Tiểu tệ quan tâm cất tiếng hỏi. Lúc này đột nhiên di động của Lương Gia Kỳ ở trong ngăn kéo vang lên. Cô mở ngăn kéo ra xem. Đây là ba. Đây cũng là một vấn đề khác cô cần phải giải quyết. Là ai vậy? Tiểu tệ cất tiếng hỏi. Là ba của mình. Gia Kỳ trả lời rồi sau đó nhận điện thoại nói. Bà, bây giờ đang còn có một chút việc, một lần nữa con gọi lại cho bà sau có được không ạ? Bà Lương đồng ý, sau đó chủ động chấm dứt cuộc trò chuyện, để mình đi tìm quản lý. Lương Gia Kỳ nói cho tiểu tuệ, đưa điện thoại di động bỏ vào trong túi sách, rồi xoay người đi về phía phòng quản lý. Tuy nhiên ngoài dự đoán của cô, quản lý cũng không có ý tứ trách gì cô cả, chỉ hỏi cô mang thai có khỏe hay không, dự tính sinh lúc nào bởi vì ông ấy là người quản lý nên có trách nhiệm đảm bảo cho nơi này vẫn làm việc tốt sau khi cô nghỉ sinh lưng ra kỳ ra khỏi phòng quản lý không thở chủ được mà thở dài nhẹ nhõm một hơi qua được một cửa bây giờ vẫn còn một cửa ải nữa nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net